ai cũng có một ước mơ. Dài năm trước đây, tôi làm việc trong dự án quỹ an sinh xã hội ở một bang miền nam nước Mỹ. Tôi muốn cho mọi người ở đây thấy là họ có khả năng tự nuôi sống bản thân. Và nhiệm vụ của chúng tôi là khuyến khích họ. Tôi đã cho mời một nhóm người đang sống nhờ vào quỹ an sinh xã hội đến nói chuyện. Sau đó mỗi thứ sáu Tôi sẽ gặp họ trong 3 tiếng đồng hồ. Điều đầu tiên tôi hỏi sau khi bắt tay khắp lượt mọi người là Ước mơ của các anh chị là gì? Mọi người nhìn tôi như thế tôi là một kẻ không bình thường. Hả? Cái gì? Ước mơ hả? Hừm, chúng tôi không có ước mơ gì ráo. À, tôi muốn hỏi là à, khi còn nhỏ các anh chị không có mong muốn làm một cái gì sao? Tôi hỏi, một người phụ nữ nói Tôi không biết cô có thể làm gì với những ước mơ của mình Nhưng mà tôi thì tôi biết rõ những con chuột đang cắn chân mấy đứa con tôi Ồ, oh, thật là khủng khiếp quá Dĩ nhiên là chị hết sức lo lắng về chuyện này phải không Vậy chị có cần giúp đỡ để giải quyết chuyện đó không Tôi ngạc nhiên và hỏi lại người phụ nữ À, còn tôi thì cần sửa cái cửa lưới Vì nó bị lủng rồi À, lại một vấn đề nữa Có ai trong nhóm chúng ta biết sửa cửa lưới không? Tôi hỏi Và một người đàn ông trong nhóm lên tiếng Trước kia tôi thường làm chuyện này hôm rại tôi bị đau lưng Nhưng mà tôi cũng sẽ cố gắng Tôi bảo với ông ta là tôi sẽ cung cấp một số tiền Nếu ông cần để mua dụng cụ Tuần sau, khi cả nhóm ngồi lại với nhau, tôi hỏi người phụ nữ. À, chị ơi, cửa của nhà chị sửa xong rồi chứ? Ờ, xong rồi. Mừng quá. Chị nhìn tôi mỉm cười và đáp. Tôi quay sang hỏi người đàn ông đã làm công việc đó. Còn ông thì cảm thấy thế nào ạ? Ờ, cô biết không, đó là một công việc rất là vui. Tôi cảm thấy... Mình làm được nhiều việc hơn trước đó. Điều đó đã giúp cả nhóm bắt đầu mơ ước. Những thành công tưởng chừng nhỏ nhặt này đã cho phép mọi người hiểu rằng ước mơ thì không có gì là ngớ ngẩn cả. Từng bước nhỏ này đã làm cho mọi người bắt đầu có cảm nhận điều gì đó đang thật sự diễn ra. Tôi bắt đầu hỏi những người khác về ước mơ của họ. Một phụ nữ chia sẻ là đã từ lâu cô mơ ước trở thành một thư ký. Tôi nói, như vậy thì cái gì đang cản trở chị? Hừm, thiệt là mệt quá. Tôi có sáu đứa con và không có ai coi ngó tụi nó khi tôi vắng nhà, làm sao mà đi làm được chứ? Vậy thì chúng ta hãy cùng tìm cách gỡ rối cho tình huống này đi. Có ai trong nhóm chúng ta có thể chăm sóc mấy đứa nhỏ một hay hai ngày một tuần trong lúc chị này đi học không? Một phụ nữ nói, Ờ, được, tôi cũng có con nhỏ, tôi giữ luôn lần mấy đứa cũng tiện. Vậy thì chị hãy giúp cô ấy nhé. Thế là một kế hoạch được dạch ra và người phụ nữ đã đi học. Mọi người, ai cũng làm được một cái gì đó. Người đàn ông sửa cửa lưới trở thành người sửa chữa vật dụng trong gia đình. Người phụ nữ nhận giữ mấy đứa nhỏ trở thành người giữ trẻ được cấp giấy chứng nhận. Trong vòng 12 tuần, tôi đã đưa nhóm người này ra khỏi quỷ an sinh xã hội. Không chỉ tôi làm được một lần, mà tôi đã làm được rất nhiều lần những việc. Tương tự như vậy